Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi đứng lên bước lên trên giường khẽ dựa vào bên cạnh cửa sổ đắt đóng và vẫn hơi run lên vì giót rồi nhìn thằng hạnhh với đôi mắt đang chờ đợi chồng thấy nó như vậy mà xót thương vì nó rất nhớ anh của nó đôi mắt của nó lúc nào cũng nhìn vào di ảnh của người anh đã khuất rồi cúi gằ mặt xuống như là đang có tội vì không thể cứu được anh mình vậy tôi nằm xuống đưa tay lên tránn Rồi nói cùng với nó, kể cho nó nghe toàn bộ về những câu chuyện mà mình đã đọc được cho nó. Nó nhìn tôi trầm tư mà nói, liệu anh sẽ không sao chứ? Anh không rõ lắm, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức. Ít nhất là anh cũng phải tìm được cái xác của tất cả mọi người lên trên. Tôi lắc đầu rồi chìm đi trong giấc ngủ lúc nào mà không hay, tay vẫn cứ nắm chặt tới mảnh giấy kìa. Trời tờ mờ sáng, tôi cũng dậy rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Mọi thứ cũng đã được dễ chịu hơn so với buổi tối ngày hôm qua, trông mọi thứ khá là khó chịu. Thấy từng người cũng đã bắt đầu đi ra bên ngoài để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, tôi cũng tò mò mà đi theo để xem. Bên ngoài bãi tập trung khá nhiều con thuyền này thuyền kia, những chiếc thuyền hô hào, những tiếng chuyển lưới cũng ầm ầm cả lên. Tôi cũng đi ra phụ mọi người một tay. Tiên thể để quan sát hết tất cả Trông những người dân hiền lành Lương thiện nơi đây Như vậy mà sao phải gánh chịu những cái hậu quả không đáng có Thì thực là khó hiểu Nhưng đây là sự thực Tôi không muốn tin thì nó cũng đã xảy ra rồi Cả đêm qua Chợp mắt được mỗi một chút Nhưng cách cần giải quyết là như thế nào đấy Tôi vẫn còn khá mông lung Trong đầu lúc này chỉ suy nghĩ được thêm vài chữ Ta nên làm như thế nào Sau khi xong xuôi Tôi nhận được điện thoại của Lương Đầu dưới bên kia lúc này nói chuyện Anh Việt à Em đã xong việc của em rồi Anh như thế nào đấy Đã có tin tức mới gì chưa Hay là cũng ổn thỏa cả rồi Anh nghĩ là không ổn Lương ạ Hôm qua anh mới biết đây là đại nạn Mà mọi người ở đây đã phải gánh chịu Vì đã đắc tội với Hà Bá rồi Anh cũng chưa biết nên phải làm như thế nào Nếu chú chưa xong Thì nhanh chóng xuống đây nhé Chắc anh cần phải thêm sự giúp đỡ của chú nữa Còn anh thì phải tìm hiểu sâu hơn đã. Tiếng của lương bên kia dạ vâng, rồi cũng sẽ bắt xe để đi xuống đây. Tôi chậm chậm đi bộ lại trên bãi, rồi nhìn ánh mặt trời dần dần nhô lên trên cao. Trở về nhà của bác Thuận, hai vợ chồng bác ấy thấy tôi bèn niềm nở. Sao lại nhà quá hay sao mà không ngủ được hả Việt? nay thấy mày dậy sớm quá vậy đấy. Cũng đúng bác ạ. Cháu cũng đi xung quanh non xem có gì hay không. Bên ngoài sông một chút, Mà nay nhà mình không đi làm hay sao ạ? Tôi quay sang nhìn bác trai. Từ lúc thằng chí mất, nhà bác chưa có muốn đi ra bên ngoài bến lắm. Thôi đợi mọi chuyện thư thư thêm một thời gian nữa. Bác trai lúc này cũng khẽ lắc đầu. Mỗi khi nhắc đến Trí là đều rõ ràng người nhà đều buồn rơi rượi. Tôi lại tắp nhang cho cậu bạn đó rồi đi ra bên ngoài để tiện thể xin phép gia đình vì lương cũng sắp sửa đến đây. Cho nên là cũng đi ra ngoài đó để gặp mặt và nói chuyện. Tất nhiên là gia đình của bác Thuận đồng ý với tôi rồi. Tôi đi ra ngoài, chẳng biết là nên đi đâu nữa. Vì giờ mọi thứ tôi lại đang mông lung. Không biết nên làm gì nữa, nên đã đi lanh quanh. Những bước chân đi ra bên ngoài, tôi cố gắng thăm dò thêm một số nhà nữa. Những nhà mà người chết vẫn còn vương vấn. Tôi cũng chỉ đi và mang tính chất xin nước, rồi hỏi chuyện qua loa. Thời gian cứ thế trôi qua dần. Chờ đợi Lương đến, tôi đi đi lại lại ở trên đầu làng đang đợi nó. Những dòng người đi đi lại lại qua tôi mà tâm trạng hỗn độn với nhau. Đợi em có lâu không hả anh? Âm thanh từ đằng sau phát ra khiến cho tôi quay người lại. Thì ra là Lương đã tới. Tôi quay sang nhìn nó, thì nó vẫn đang hớn hở đập vai tôi. Tôi đưa tay đỡ cặp cho nó rồi nói. Giờ kiếm chỗ nào ngồi nhậu đi, về nhà ông bác kia nói chuyện không có tiện. Nó gật đầu đồng ý, hai thằng đi ra một quán ăn ở gần đó, Lương gọi đồ nhậu, ngồi xuống, nó lúc này mới thở hồn hẹn rồi nói. Không hiểu sao đi xe, lại cứ có đám tiểu yêu chặn xe lại, làm xe không cho đi được. Em thấy chỗ đấy cũng không ổn, nên xuống một lúc, nên giờ mới tới muộn như vậy đấy anh ạ. Lương dơ cốc lên uống một hơi sạch cốc, rồi quay sang cười lớn. À, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau, chứ không toàn trao đổi qua điện thoại, uống đi anh. Thế đám tiểu quỷ đó chú giải quyết đến đâu rồi? Xong hết rồi đúng không? Tôi đáp lại lời của nó. Lương gật đầu. Có vẻ như tôi hỏi vậy thì cũng đã biết là tôi gặp chúng. Tôi định đợt này sẽ kết thúc, sẽ cầu siêu đám nhóc này. Rồi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net